trường 600 trăm hiện hình phía chân trời vẫn là tâm viêm sau khi đánh lui Hàn Phong ngoại điệu nó không lập tức truy kích theo Hàn Phong ngược lại mạnh mẽ xoay cái đầu rắn thật lớn xà đồng tập trung lên trên người tiêu viêm trong lúc vẫn là tâm viêm nhìn tiêu viêm nó sào thành liền điện tâm họa trong nội thể giống như tự động cảnh giới đột ngột từ trong nội thể bạo phát bà ra trong ánh mắt đem toàn thân tiêu viêm bạo lấy chặt chẽ Giết. Vô hình hỏa mã ngửa mặt lên trời Phát ra một trận âm thanh sắc bén Cái đôi lớn hung hằng Vùng lên Hóa thành một trận kình phòng hỏa diễm hỗn loạn Hướng tiêu viêm bắn tới Sắc mặt khẽ biến Hồng chút do so dự Sau lưng tiêu viêm hỏa diễm song rực rung lên Dưới lòng bàn chân Ngân sắc phủ hiện lên chợt một đạo tiếng sấm vang lên Thần hình quỷ mị Biến mất tại chỗ ngay tại chỗ tiêu viêm vừa biến mất, một đạo kinh khí khủng bố bắn tới, ngay cả khi không khí xung quanh cũng phát ra một tiếng lộ mạnh, một kích không trúng, vô hình hỏa mãng xoay chuyển ánh mắt, ngoại trăm mét trên bầu trời, một bóng người màu đen đứng đó, cự đại xà đồng, lé lên một tia lạnh lẽo, vô hình hỏa diễm rào ra từ trong thể lộ trào ra chợt thân thể khổng lồ của vô hình hỏa mãng lại một lần nữa quỷ dị biến mất nhìn thấy vẫn là tâm viêm quỷ dị biến mất như vậy tiêu viêm cũng ngẩn ra bất quá mày có vết đổ của hạn phòng lúc trước bởi vậy hắn có thể đoán được bàn thể vẫn là tâm viêm hóa thành một ngọn lửa tầm tương trong vô thiên cái điện đang quét tới cẩn thận một chút đừng để ngọn lửa này vây quanh thần là thần túy dị hỏa vẫn là tâm viêm có thể tùy ý biến hóa thành hỏa diễm lẫn trong đó Sau đó tới gần người thì một lần đã ngưng tụ Bạn thể tiến hành công kích âm thành của dược lão ngưng trọng nhắc nhở vang ninh trong lòng tiêu viêm Nghe vậy tiêu viêm trong lòng nhất thời rung mình Khẽ gật đầu nhìn vô hình họa diễn bốn phương tám hướng kéo tới Thành họa song dược sung lên Theo một khe hở trong lưới lửa Còn trước thành hình lào họt ra ngoài Tiêu viêm thân hình mới thoáng ra ngoài Biển cảm giác được phía sau một trận kịch động Khóe mắt khẽ động, thoáng nhìn nguyên lai một chỗ vô hình hỏa diễm đột nhiên dao động lên, thân thể to lớn của hỏa mãng ở trong đó như gần như hiện. Zit. Phía trên trời đột nhiên bạo giống lên một âm thanh sắc nhọn, vô hình hỏa mãng theo một chỗ trong hỏa diễm ngưng hiện mà ra, cái tiêu viêm thoát ly vòng vây, Sao động nhất thời lửa giận hưng hực, nhất thời một đoàn hỏa diễm vô hình hướng tiêu viêm bắn tới. Cảm nhận được nhiệt độ sau lưng đột nhiên tăng mạnh Sớm có cảnh giác theo viêm xoay người Song trưởng vừa lật Hai cõ ốt thành sắc họa diễm mênh mông Từ lòng bàn tay bắn ra Cuối cùng dưới mắt chăm chú của vô số người Và chạm vào vô hình hỏa diễm Quỳnh lại thêm một tiếng lộ lớn Năng lượng nóng cháy giao động từ lơi Và chạm bắn phá ra Làm cho khu vực này Thiền địa vốn khô giáo càng trở lên khô nóng Tựa như sa mạc khô cằn Dựa vào thành liền hỏa hỗ trợ Tiêu viêm với thực lực đấu vương cường giả Đem vô hình hỏa diễm đè nén xuống Nhưng mà chưa kịp cao hứng trên đỉnh đầu Đột nhiên xuất hiện dao động Khẩn cấp ngẩng lên Tiêu viêm nhất thời ít một lực tia lượng khí Chỉ thấy trên trời Vô hình hỏa diễm từng lớp Hơn nữa Ngọn nửa này đang huyền phù xung quanh thân mình Hỏa mãng giống như là Tùy thời phát động công kích tiếp theo Dít Âm thanh sắc bén vang vọng chợt thấy hỏa diễm trên trời bắt đầu khởi động tất cả mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn vô hình họa diễm phóng xuống, giống như là vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, các loại bùa tiền cái địa như thế này, tạo cho người ta cảm giác giống như va chạm đến nơi. đối với thế công quy mô như vậy, thì nhiên dù có được lực lượng của dực lão hỗ trợ, cũng không nhịn được cảm giác tim đập liên hồi, cùng với dị họa ngừng tụ bao nhiêu năm tháng so sánh, nhìn lực thực sự quá yếu ớt, lượng giúp sinh này tựa hồ dùng mãi không hết bị tấn công liên tiếp như thế, nếu tiếp tục trì hoãn bị nó làm cho kiệt quệ mất phải nghĩ biện pháp đánh nó bị thương lặng mới được. lẫm tay thật chặt tiêu viêm trên mặt bổ hồi rồng rồng, ánh mắt cất cao nhìn trăm trăm vô hình hỏa mãng, nhưng mà muốn đánh trọng thương vô hình hỏa mãng thực nói là dễ hơn làm. lúc trước hẳn phong thi triển tấn công mạnh như vậy mà không thương tổn được nó, ngược lại chọc nó nổi giận chính mình chịu nhiều đau khổ tỉnh tâm lại đi. Người hiện giờ nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là vẫn là tâm viêm ngoại hình thể. Trần chính căn nguyên vẫn là tâm viêm hẳn trốn tại đâu đó trong thân thể khổng lồ kia. Chỉ cần người có thể tìm ra hơn nữa tạo ra tương tổn cho căn nguyên như vậy vẫn là tâm viêm hẳn sẽ trọng thương. Nếu như giống tên kia công kích lung tung thì chỉ tiêu tốn năng lượng vô ích mà thôi. Trong lúc tiêu viêm hết đường xoay sở thanh âm rực lão lại vang lên trong lòng. Cả người rút lên tiêu viêm cắn thật chặt rằng phun ra một hơi thở tầm thần đang dao động cũng lặng yên trở lại. hỏa diễm đầy trời giống như diệt thế cảnh tượng khủng bố làm không ít người chân mềm xuống nhốn ra hừ hừ ngọn lửa giống như vẫn tạch mang theo những tiếng gió xé ra không dứt cùng với kình phong nóng bỏng theo khoảng không phía trên buông xuống Trên bầu trời, mấy người tô thiên nhìn thấy công kích đại quy mô gần như hủy diệt, sắc mặt đại biến, công kích nếu dừng lại trong nội viện, chỉ sợ toàn bộ kiến trúc trong nội viện sẽ khoảng khắc bị hủy diệt. Ngọn lửa chiếu lên trên khuôn mặt, dày đặc mồ hôi từng đạo hỏa diễm cấp tốc tiếp cận. Tại lời kình phong của bố kéo đến, tiêu viêm một trang hắc bào. Cắt gào dính chặt trên lạng da, bào phục bề mại lúc này giống như tháo nước, khô cằn tựa hồ hóa thành bột. Tại thời điểm khẩn yếu quan đầu Tiêu viêm ngừng thần cực độ Đồng tử cắt cao Tập trung vào vô thiên cái địa hỏa diễm Giống như vẫn thạch sáng hạ Đột nhiên không biết khi nào Ngoại giới đủ loại âm thanh ồn ào Dần trở lên mọc manh Trong đôi mắt lúc này chỉ vẹn vẹn là ngọn hỏa diễm Cố gắng tìm kiếm Ngọn hỏa diễm căn nguyên Trong lòng gật như tự thi thào Một cỗ thành sắc hỏa diễm lặng yên Tràn ngập đôi mắt Trong nháy mắt thú viêm trong mắt đột đại biến, trên bầu trời kia hỏa mãng khổng lồ, dưới cái miệng cự đại của nó, lửa thước một khối vậy xa, chậm rãi hiện ra một đoàn vô hình, nhưng có thể cảm giác được ánh sáng trong ngọn lửa, tìm thấy rồi, ngọn lửa cấp tốc biến mất trong mắt, hai con người của thú viêm một lần nữa khôi phục thanh minh, dưới bản chân nhàn nhạt, nhạt, nhạt ngân quang hiện lên, tiếng sấm vàng tanh tí giữa trời, trong nháy mắt, bản chân đột nhiên dẫm mạnh chỉ còn lại một tàn ảnh. suy xuỵ bộ số ánh mắt đang nhìn theo hắn, chỉ trong những mắt sau đã trợn mắt há mồm, thấy thân ảnh hắc bào mỗi lần ngân quang lóe lên, thân hình lại hiện tại chỗ hỏa diễm chạy xuống. Sau đó tàn ảnh từng đạo từng đạo xuất hiện trên bầu trời, từng đạo tàn ảnh cấp tốc xuất hiện, mà bản thể tựa như một tia chớp, bay nhanh qua từng đạo hỏa diễm vô thiên cái địa, ngày càng tiếp cận khoảng không phía trên quái vật, cực hạn tốc độ tiêu viêm cảm giác được toàn bộ thiên địa đều trở lên mơ hồ, chỉ trong phía Dưới cái miệng khổng lồ của họa mãng Đoàn vô hình căn nguyên kia Ánh lên Ánh sáng màu ngọc Tới Theo khoảng cách song phương không ngừng ngắn lại tiểu viêm yết hậu Phát ra một âm thanh chậm thấp như sống Bàn tay nắm chặt Thành sắc hỏa diễm giống như tinh linh sôi trào phóng đến chợt lấy tốc độ nhanh chóng động lại Thành một thanh Thành sắc trường thương Bàn chân lăng không ngủ tới Tiếng sấm chất động từng đảo tàn ảnh chỉ còn lại bóng đen mơ hồ dưới ánh sáng cắt cao chăm chú tư viêm như thuấn di xuất hiện trước hỏa mãng gật gỗi tiếp xúc hình thể khổng lồ làm cho người ta không nhịn được cảm giác nhỏ bé dưới ánh mắt chăm chú của đôi cự giả đồng cảm giác tránh né tràn ngập trong lòng sụp sinh chết đi nhiệt độ nóng cháy làm cho tiêu viêm cả người rát bỏng nhưng mà bàn tay vẫn nắm chặt hỏa diễm trường thương một tiếng quát chói tai vang lên, trượt một ngọn hỏa diễm trường thương, giống như tia chớp xé rách không gian. ấy thế, xét đánh công kịp bưng tai hùng hằng xuyên thủng khối bảy dưới miệng xả. ngưu xuẩn tiểu tử thật muốn chết. trên mặt đất, hàn phong nhìn cũng không dám, như thế tiếp cận vẫn là tâm viêm nhất thời cười lạnh một tiếng. hắn từng cùng hỏa mãng giao chiến, liền phi thường rõ ràng cái loại lực lượng khủng bố ấy. trước kia hắn ngay cả ngưng tụ dị hỏa thành một kích cũng không có hiệu quả huống chi tiêu viêm người có ý tưởng như hạn phong cũng không ít thậm chí ngay cả tô thiên sắc mặt trầm xuống đôi khi cơ thể bắt đầu khởi động tùy thời ra thái cứu viện nhưng mà mọi người đây vì tiêu viêm lỗ mãng như vậy mà cười lạnh cùng lo lắng vô hình họa mãng bị tiêu viêm đâm trúng lại trong dây lát nâng cái đầu thật lớn phát ra âm thanh hỗn loạn có có thể che giấu đau đớn thê lương vang vọng khắp trời trận thành thế thê lương vừa dứt vô hình họa mãng trong nháy mắt xuất hiện từng đạo kinh hãi Sân thể yên lặng trở lên hư ảo. Tập kích thành công, hiện tại nó sắp hiện hình rồi. Tiểu tự, người chuẩn bị cướp lấy dị hỏa. Trong lòng tiêu viêm, tiếng cười của dực lão bỗng vang lên. Tiếng cười kia lẫn trong đó có một chút vui mừng cùng kích động. Trường 601, bản thể. Trên trời, vô hình hỏa mãng trong tầm nhìn của vô số đạo ánh mắt kinh hãi đột nhiên trở lên hư ảo. Trong hư không ngọn lửa giống như vô hình Nhưng lại có thể làm cho con người ta cảm nhận rõ ràng sự quỷ dị của ánh sáng họa diễm Đàng sáng dần lên trong miệng vô hình hỏa mãng Nhìn thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãng càng lúc càng trở lên hư ảo Tiêu viêm mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Trên khuôn mặt dần thấm đẫm mồ hôi Tình thần thoáng lơi lỏng Tiêu viêm lúc này cảm giác được toàn thân tràn gặp cảm giác tiêu đốt đau đớn Lúc trước khi tiếp xúc với vấn nạc tâm viêm Dù có được thanh niên địa tâm họa ngăn trở Nhưng mà tư viêm vẫn nếm đau đớn không ít Sau khi vẫn lạc tâm viêm hiện nguyên hình Sẽ có thời gian trở lên yếu ớt Khoảng thời gian đó chính là thời cơ tốt nhất Người thu phục dị hỏa Vốn ta muốn chờ những người khác Đến đem dị họa bước tới tình trạng này Nhưng không nghĩ tới cuối cùng Vẫn phải dựa vào ngươi Tự trong lòng tư viêm tiếng cười sực lão vang lên Tư viêm khẽ gật đầu Chăm chú, ngừng thần Nhìn khoảng không, vô hình hỏa bác càng ngày càng hư ảo Hảo quang bù bạc thoáng nghiện lên một lần nữa, Hập thù dị hỏa không dễ. Nếu thực sự không được, người có thể sử dụng lực lượng của ta để hỗ trợ. Nó sẽ làm cho người khi chính diện tiếp xúc không kém gì hàn phong. Tuy làm như vậy bại lộ sự tồn tại của ta, bất quá vẫn là tầm viềm ngươi phải đoạt được. Dược lão yên lặng một hồi, bỗng chậm ngầm nói. Ngày vậy tiêu yêm chuẩn chờ một hồi rồi chậm rãi gật đầu, nắm chặt thật, nắm tay thật chặt trong lòng thầm nói. Yên tâm lão sư, người đã che chở cho đệ tử nhiều lắm như vậy, sau này đến lượt đệ tử bảo vệ lại lão sư. Hà hà, bên trong tiêu viêm, linh hồn dược lão khẽ cười, trên linh hồn thể xuất ra một tia ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Hắn đã từng mù mắt một lần, bất quá ông trời không phụ hắn. Đã không khiến cho hắn chịu tội thương một lần nữa, các loại cảm giác bị người thân nhất phản bội, giống như là đau lòng ăn sâu vào cốt tuổi. Kỳ một thanh âm the lương đột nhiên vàng giữa chân trời ngọn lửa vô hình tràn ngập thiên địa bỗng dưng biến mất giống như chưa bao giờ tồn tại ngay khi ngọn lửa biến mất nhiệt độ xung quanh từ từ hạ dần xuống nhưng dường như mọi người không thèm để ý giờ phút này ánh mắt mọi người dừng lại từ tới... tại nơi vô hình hỏa vãng biến mất một ngọn lửa kỳ dị nhỏ lửa thước chậm rãi bốc cháy ngọn lửa nhìn như vô hình kia mặc kệ ai thấy nó cũng có cảm giác thật kỳ dị bên trong ngọn lửa dường như có cái gì đó chậm rãi lưu động giống như là linh tính tuy nhìn bên ngoài chỉ là một ngọn lửa bình thường nhưng nó làm cho người ta cảm thấy một cố cảm rất cực kỳ quỷ dị dường như ngọn lửa này có trí tuệ như nhân loại Cắp lời một mặt yên tĩnh mọi người nhìn ngọn lửa đều có vẻ mặt kinh dị đoạn lửa này là bản thể chân chính của dị họa sao tiêu viêm động thủ trong khi mọi người còn thất thần từ trong lòng tiêu viêm mạnh mẽ vàng lên tiếng quát của giật bão thành ngầm giật bão vừa hạ xuống sau lưng tiêu viêm hai đôi cánh đột nhiên rung lên thân hình hóa thành lưu quang lao tới ngọn lửa vô hình ngay khi tiêu viêm xuất thủ bên dưới hàn phong thần tình mừng như điên song thủ sơ lên ngọn lửa màu lam thẫm như sóng biển cấp tốc quay cuồng lấy hiểu biết của hắn đối với dị hỏa tự nhiên rõ ràng ngay khi bản thể xuất hiện sẽ là thời khắc vẫn là tâm viêm yếu ớt nhất lúc này mà không ngăn động thủ thì còn chờ khi nào ngăn hàn phong lại đối với hàn phong chờ đợi hắc giác vật cường giả đều bị tô thiên chuối ngày lúc thấy có người động thủ sắc mặt nhất thời trầm xuống, tay áo bảo vung lên lớn tiếng quát, lưu lại Hàn Phong cấp tiêu viêm cùng vẫn là tâm viêm một đoạn thời gian. Các trưởng lão nội viện nhân cơ hội hồi phục đấu khí trong cơ thể, bởi vậy ngay khi nghe tô thiên hét lớn, từng đạo nhân ảnh phi lên trên không, đôi khi hoang cánh hiện ra, một lần nữa lướt qua Hàn Phong hình thành bức tường người, kiềm ngân nhị lão hắc sắc vực bằng hữu, dốc sức trợ giúp ta ngay khi xong việc, Hàn Phong chắc chắn hậu tạ nhìn thấy sắp bị ngăn cản, Hàn phòng khẽ biến sắc mặt, chợt hướng về hắc sắc vực chúng cường giả quát to: "Hắc hắc, người hãy để ý tu phục dị họa đó, những người này để chúng ta giúp ngươi ngăn lại." Kim Ngần nhị lão khặc khặc cười quái dị một tiếng, vùng tay lên, phía sau hàng loạt như này như thiểm điện lao ra như một thanh đao nhọn cắm giữa tấm lưới, chúng trưởng lão giả làm nội viện. Phần Phó thành nhiều mảnh. Tại bộ phận song phương hội tụ Trên không một trận hỗn chiến nhất thời Lại lần nữa âm ầm triển khai Tô Thiên sắc và âm trầm nhìn phòng hộ bị phá tan Vừa định động thủ trước mặt Thì xuất hiện lưỡng đạo nhân lành như thiểm điện Một kim một ngân chính là hắc sắc vực Kim ngân nhị lão Hắc hắc tổ trưởng lão Không phải chỉ một ngọn lửa thôi sao Chỉ vì vậy mà muốn điều mạng sao Kim bảo lão giả Hướng Tô Thiên cười tùm tìm nói Một bên ngân bảo lão giả cũng cười quái dị ánh mắt tràn ngập vẫn nộ hướng về hai người, lát sau trên khuôn mặt đầy phẫn nộ của Tô Thiên lại từ từ bình tĩnh trở lại, xong trợ phụng lên, ngữ khí hờ hững mà âm lãnh, xem ra mấy năm nay giả làm học viện đối đáp giặc vực có lẽ là quá hiền lành, nên bây giờ thậm chí dám trực tiếp cưỡi lên đầu chúng ta đây, cũng tốt, từ trang đại chiến năm đó tới giờ đã qua rất lâu, xem ra cần có một sự kiện như vậy. Như vậy đi, liền để cho hai người các người bắt đầu đi theo thành ngầm tô thiên chỉ thấy xung quanh không gian đột nhiên đổi lên từng đạo dao động một cỗ khí thế chậm rãi trong cơ thể xông ra cỗ khí thế khổng lồ giữa sân cơ hồ không ai bằng cảm thụ được khí thế khổng lồ của tô thiên kim ngân nhị lão sắc mặt hơi đổi song trưởng giao nhau hai cỗ khí thế hội tụ cùng một chỗ lúc này mới vất vả chống đỡ được tô thiên tuy bọn họ liên thủ có thể cùng đấu giả cường địch lại Bất quá, nếu phải chiến đấu với cường giả hàng thật thì vẫn bị chịu thiệt thòi. Dù sao đấu hoàng cùng đấu tông, sự tranh lệch vẫn có. Hai cỗ khí thế tiếp xúc tạo lên chấn động khổng lồ. Lúc này tiêu viêm do không có người ngăn cản nên là người đầu tiên tới chỗ bản thể của vẫn đạc tâm viêm. Tuy bản thể vẫn đạc tâm viêm đứng im không nhúc nhích nhưng tỏa ra nhiệt độ khủng bố, làm cho không gian không ngừng vắt vẹo, thậm chí tới gần nó tiêu viêm không khỏi không thi triển thanh liên đợi tâm hỏa nhanh chóng tại thân thể tạo thành một thanh hỏa khôi giáp nhờ thanh liên điện tâm hỏa ngăn trở thì viêm thuận lợi tiếp cận vẫn là tâm viêm tập mắt xuyên qua khôi giáp vì nó gần trong gang tức giống như là dỗi tay lập tức có được ngọn dị hỏa lúc này với định lực của tiêu viêm cũng nhịn không được hô hấp trở nên dồn dập thủ trưởng sơ lên thanh sắc hỏa diễm cấp tốc khởi động ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ Tiêu viêm muốn khống chế nó, bắt lấy vấn nạc tâm viêm, sau khuôn mặt tiêu viêm trở lên đỏ bừng, thân thể nháy mắt trở lên cứng ngắc trong nội thể tiêu viêm, lời trái tim, một đoàn tâm hỏa nóng cháy quỷ dị hiện lên, chợt không kiêng lệ, tỏa ra sức nóng tinh khủng, muốn đem tất cả mọi thứ trong cơ thể, tiêu viêm đốt cháy không còn, lúc này xuất hiện tâm hỏa so với lúc trước tiêu viêm trải qua đều cường đại hơn, bất quá, cái lần này tâm hỏa chưa trợ giúp hắn khổ luyện đấu khí, được lại làm tiêu viêm cảm thấy tràn ngập lực phá hoại, chết tiệt, thanh âm đẩy nhiệt khí vang lên, tựa như từ hàm sang tiêu viêm tiết ra, thành liền địa tâm hỏa trong cơ thể nhanh chóng dâng lên với một tốc độ cực nhanh, trước khi đoàn tâm hỏa hoàn toàn phóng thích, đem toàn bộ cơ thể tiêu viêm vây quanh chặt chẽ. Tiêu viêm vẫn là tâm viêm ân am hiểu nhất là tâm hỏa, loại dị hỏa này khó lòng phòng bị, nếu như vô ý bị nó thiêu đốt. Thì sẽ bị cháy sạch sẽ Dược lão ngưng trọng lên tiếng nhắc nhở Khẽ gật đầu tiêu viêm không dám nhúc nhích thân thể Bởi hắn có thể cảm nhận được Càng tiếp cận gần vẫn là tâm viêm Trong lòng xuất hiện tâm hỏa càng thêm nóng cháy khủng bố Suy Ngay khi tiêu viêm cùng tâm hỏa sẵn co Đột nhiên một đạo kình phong hung hãng lao tới Tiêu viêm thoáng dùng mình Nhún bằng Chân của mình đột ngột biến mất Xuất hiện cách xa vẫn là tâm viêm mười thước Sau khi lùi xa xa Tâm hỏa cũng yếu đi Tiêu viêm âm lắm lãnh quay đầu lại, vừa vặn thấy hàn phòng phá tan phòng ngăn trở, hiện nhiên công kích trước đó là hắn phát ra, thoáng vọt lên, hàn phong trực tiếp chạy tới phía, bạn thể vẫn là tâm viêm, đôi mắt tiêu viêm hít lại. Thành ngoại chỉ tay bốc lên, luồng sát khí dày đặc lướt qua trong mắt, người này khẩn trương nào đến, không biết rằng càng gần vẫn là tâm viêm càng nguy hiểm mà đến lúc đó là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Hưu nhìn vẫn lạc tâm viêm gần trong gang tắc, Hàn Phong không khỏi mừng như điên. Thời khắc này hắn không còn tâm tư để ý tới tiêu viêm, bị hắn bức lui xa, hắn còn phải bắt được vẫn lạc tâm viêm rồi nhanh chóng rời khỏi ẩn nấp luyện hóa dị hỏa. Một khi luyện hóa thành công, đừng nói là tô thiên, cho dù là nội viện trưởng lão có trở lại, sợ rằng cũng không làm được gì mình. vẫn lạc tâm viêm là của ta. thân hình trượt lóe, Hàn Phong lập tức vọt vào phạm vi năm thước của vẫn lạc tâm viêm. lúc này trong mắt mừng như điên còn chưa kịp tiêu tán. Thân thể Hàn Phong giống như tiêu viêm lúc trước đột ngột cứng ngắt quanh Ngay khi thân thể Hàn Phong cứng ngắt Ở xa xa thân hình tiêu viêm biến mất như quỷ mị, Chỉ còn tiếng sấm vang vọng khắp trời Mà khi tiếng sấm vang lên Sắc mặt Hàn Phong cũng chợt biến đổi Trường 602 Giao Phong Chốc lát sau tự nhiên có tiếng sấm động vang lên trên đầu Sắc mặt Hàn Phong đại biến Hắn vừa rồi bị vẫn nạc tâm viêm hấp dẫn mà quên đi một ánh mắt phía xa chưa đầy địch ý nhìn chăm chăm vào hắn sắc mặt thoáng có chút biến động thân ảnh tiêu viêm quỷ mị tiến đến sau lưng hàn phong làm ngón tay nắm chắc lại thành sắc hỏa diễm bùng lên quyền đầu cuối cùng mang theo kình phong lóng cực rực hoàn là không hăng nhằm hậu tâm của hắn oanh kích cảm tụ được kình phong bét nhọn sau lưng mang theo vô vàn sát ý hàn phong cực kỳ muốn tránh xa nhưng vì phải phân tâm áp chế tâm hỏa Nên tốc độ cùng trình độ phản ứng suy yếu rất nhiều Bởi vậy né tránh của hắn hoàn toàn không có tác dụng Chỉ biết đứng yên chịu một kích Kỉnh phòng sắc bén càng lúc càng gần Đem áo bảo Hàn Phong dán chặt trên lưng Nhưng ngày khi tiêu biểm nghĩ rằng Hàn Phong chỉ có nước đứng yên chịu chết Thì thân ảnh quán hắn nhoáng lên tàn nhẫn Và vai hắn đột nhiên chấn động Một cỗ họa diễm thâm làm Nhất thời từ trên hai vai bạo dũng mà ra Thấy Hàn Phong tại thời điểm nguy kịch Mà còn có thể phân tâm phòng ngự như vậy tiêu viêm trong lòng cả kinh bất quá điều này không làm cho tiêu viêm chần chờ kình phong trên quyền đầu không những giảm xuống không có giảm mà còn tăng lên lập tức kình phong cuồng loạn dũng mãnh xuyên thấu qua màng. thâm làm họa diễm lệ thật mạnh trên bả vai hàn phong ngay tại thời điểm tiêu viêm đánh trúng lên vai hàn phong trượt mảnh thâm làm họa diễm sau lưng hắn như bị một cỗ lực vô hình dẫn động cò rụt lại giống như là trọng chủy quanh kích thật mạnh lên lồng ngực tiêu viêm bang hỏa diễm vừa chạm vào ngực tiêu viêm lập tức kình lực cuồng mãnh bạo phát ra trên bầu trời hai thân ảnh chịu thụ thương nhanh chóng bắn ra xà nhào đến 10 thước mới dừng lại dỗi tay vỗ lên y bào có chút nhào lát trước ngực sắc mặt tiêu viêm không có biến hóa gì lớn Đỏ công kích thâm lam hỏa diễm nhìn thì có vẻ cường hãn nhưng chỉ là phản ứng tức thời nên làm ngực hãn có chút khó chịu mà thôi nhận một đòn đánh nén của tiêu viêm So ra sắc mặt hàn phong không được tốt lắm Mặc dù trong từ khắc tối hậu hàn miễn cưỡng tránh né Không để công kích tiêu viêm đánh vào bộ vận yếu hại Nhưng mà cảm giác đau đớn trên bạo vai tỏa ra Làm hắn như chết lặng đi Trên bầu trời Hai đối thủ bị họa diễm hai màu xanh nam Trẻ khắp tầm nhìn Nhưng trong mắt đều toát ra vô tận sát khí liếc ánh mắt tà ác Họa diễm đang xung quanh hỗn loạn không chung Lồng mày của Hàn Phong câu lại Thời điểm hiện tại quá cấp bách Hắn không thể để tiểu tử này gây rối lâu Nếu không để cho cường giả của xà lám học viện ra tay Muốn chiếm đạt được vấn lạc âm viên Khó khăn lại chồng khó khăn Đột nhiên thanh âm chậm thấp suy nghĩ Hàn Phong ngẩng đầu hướng về gương mặt Cười lạnh của hắc bào thanh niên nở lộ cười Cầu hỏa chấp tay nói Hà hà vị tiểu huynh đệ này Người cũng là luyện dược sư sao Ánh mắt lạnh lùng nhìn hành động của Hàn Phong viêm không thèm nói chuyện ní lẽ âm thầm điều động đấu khí tùy thời phát động công kích nếu tiểu huynh đệ cũng nào luyện dược sư như vậy cũng nên biết cơ thể mỗi người chứa được một loại dị hỏa nếu chứa thêm dị hỏa khác e rằng bị lưỡng đạo dị hỏa bài xích lẫn nhau mà bạo thể hàn phong tụm tìm nói thêm cho nên vẫn lạc tâm viêm này đối với tiểu huynh đệ cũng không có tác dụng gì lớn nếu người cấp cho ta một cách nhân tình vậy ta sẽ đem dược phương lục phẩm trao tặng cho ngươi người nghĩ thế nào Nghe được lời của Hàn Phong, quấy miệng đằng cười lạnh của Tiêu Viêm cả mở rộng hơn, nhẹ nhàng, lầy động đôi cánh thanh hỏa xoay châm chọc. Người cũng biết luyện dược sư không thể sử dụng hai loại sị hỏa, vậy tại sao không đem cơ hội là nhường cho ta? Nghe được ngữ điệu châm chọc của Tiêu Viêm, sắc mặt Hàn Phong hơi biến động, trong lòng phi thường tỏ tường, muốn quyên bảo hắc bào thanh niên này lùi là không thể, lập tức lét cười trên khuôn mặt chậm rãi thu lại nhìn ngọn lửa nhỏ thâm lam đang nhảy múa trên bàn tay nhàn nhạt, nhạt nói một khi nói như vậy dị hỏa của người ta cũng chiếm đoạt lốt tiếng cuối cùng âm thanh nói xa Thâm lam họ diễn bao quanh hàn phong bạo liệt một thần ảnh quỷ mị tự như tiết chớp phóng nhanh về phía tiêu viêm cảnh phòng sắc bén vô tận sát ý tràn ngập cả bầu trời đang chăm chú nhìn hàn phong hiểu phủ ở phía xa liền khi phát hiện thân ảnh của hắn lào tới tiêu viêm cười lạnh một tiếng lập tức dưới chân vàng lên tiếng lộ như sấm Thân hình đột nhiên biến mất Đến khi hiện ra đã tiếp cận thân ảnh quỷ mị của Hàn Phong Tiểu tử cuồng vọng Khi ta lội tiếng trên đại lục Thì ngươi còn đang ở phương nào mà bú sữa mẹ Nhìn tiểu viêm không có chút tranh lé Hàn Phong cười âm lãnh Thầm làm họa xiếm trong cơ thể bạo dũng Tựa như tầng tầng lớp lớp sóng chiều trần thật giống như sóng biển Khiến cho lòng người rung động Nhanh chóng hội tụ trên song trưởng ta thực muốn nhìn rõ thanh niên địa tâm hỏa của ngươi hay hải tâm diễm mạnh mẽ hơn. Hàn Phong quát lên một tiếng lăng lệ, song trường đột ngột đẩy về phía trước, thầm làm họ diễm cực kỳ thâm trầm trong lòng bàn tay, nhất thời bung ra tựa như hải lãng kinh đào, ầm ầm từng lớp đánh tới. Vừa ra tay liền hạ sát chiêu xem ra Hàn Phong với tích cập thời gian mà bất chấp không có chút ý tưởng giữ lại thực lực. Cẩn thận, đây là dị hỏa ngưng hình, ngừng tụ ra dị hỏa hình thể. Quỳ lực cực kỳ đáng sợ, đột nhiên tiếng kinh hồ ngưng trọng của dược bão vàng liền làm cho sắc mặt tiêu viêm có chút biến hóa. Sắc mặt ngưng trọng Lúc này nhìn thâm nam hỏa diễm vô thiền cái địa, sóng chiều dữ dội quét tới, trong lòng tiêu viêm thậm chí sinh ra cảm giác mình như con thuyền nhỏ giữa biển khơi bao la cuồng lộ. Hít sâu một luồng không khí nóng hừng hực, tức khắc hắn điều động tất cả lực lượng của thanh niên điện tâm hỏa trong cơ thể ảo ạt tuôn ra thanh niên điện tâm họa cuộn cuộn không ngừng cháo ra gần tụ trên đỉnh đầu tiêu viêm, màu sắc càng ngày xanh biếc. Trong nháy mắt đột nhiên hỏa diễm quỷ dị nhấp cháy lên bùng. Át sau, từ trong hỏa diễm đó là một đóa hoa liên hoa màu xanh biếc đột nhiên hiện ra. Đó, thanh niên này tựa như bằng ngọc trong suốt, một tia giống như là sung nhàm xanh biếc không ngừng du động về phía nó, cực kỳ nguyễn lệ. Họa diễm ngưng hình ư, không chỉ một mình ngươi mới có. Thành liền từ từ xoay tròn. Từ viêm đột nhiên trợn mắt nhìn Hàn Phong đang ở gần trong gang tốc, trong ánh mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc, cười lại một tiếng vùng tay đánh ra, thành liền tựa như tuấn di mang theo bất tận kình phong cùng điệp lãng họa diễm của Hàn Phong hung hăng đối đầu. Quanh lúc lưỡng đạo công kích của hai người va chạm, toàn bộ không gian nhất thời tĩnh lặng. Bất chợt một tiếng lộ mạnh tự nhiên sấm sét đánh văng võng cắp bầu trời, sóng hỏa diễm hai màu thanh và lam phổ thiền cái địa trộn lẫn nhau, thổi quét cả tứ phương tám hướng. Giờ phút này thậm chí cả đám mây lơ lửng trên cao, khi hỏa lãng lướt qua cũng tan thành bột phấn lạ tạ rơi xuống phía trên trời. dao động năng lượng đột nhiên bùng lổ trên trời bầu trời khiến cho cả chiến trường hỗn loạn yên tĩnh trở lại cảm thụ năng lượng khủng bố ẩn trong hỏa sóng, không ít người âm thầm chật lưỡi. đây là sức phá hoại của dị hỏa ra phong bùng lộ ra sao? hỏa lãng khiến cho người ta kiếp sợ dần dần tan đi. trên bầu trời hiện ra thân ảnh hai người vừa bị hỏa lãng che lấp mà cho mắt mọi người thân ảnh tiêu viêm và hàn phong đều có chút chật vật, khiến sắc mặt ai cũng có thể có sự biến đổi. tiêu viêm mạnh mẽ phun ra một hơi trong khí, áo bảo chỉ cánh tay hoàn toàn rách nát. Trong lòng bàn tay một vết lớn bị cháy đen, thậm chí gương mặt có chút tái nhợt. Tuy rằng tiêu viêm có chút chật vật, nhưng hẳn phong ở xa xa hình dạng tạo tươi hơn, áo bảo hoàn toàn rách nát te tua tóc tài bù xù hô hấp rồn sập. Bất quá hắn không để ý đến trạng thái thế thạc bản thân, mà giống như gặp quỷ, đưa đôi mắt nhàn nhạt khiếp sợ, không thể tin nổi tiêu viêm đang ở đứng phía đối diện. Ánh mắt trầm xuống. Nhìn bộ dáng rét run buồn cười của Hàn Phong, tiêu viêm nhịn không được quách miệng. Cười nhè hàm răng, sáng trắng hỏi, cảm thấy thế nào? Hàn Phong ruồn rập thở phi phò một hồi lâu, mới đưa ngón tay run run chỉ vào tiêu viêm. Cất giọng khàn khàn, bến nhọn, thét vàng khắp trời. Người tu luyện công pháp gì? Nói, nói cho ta biết, nếu không ta giết ngươi. Giờ phút này, đại chiến trường hỗn loạn trên bầu trời bởi vì tiêu viêm cùng Hàn Phong giao tranh mãnh liệt mà tạm thời lắng xuống. Ngày khi hạt phong đột nhiên trở lên điên cuồng như vậy Tất cả đều nghị hoặc không hiểu nguyên do Nhìn Hàn phong đang điên cuồng Tiêu viêm lỡ lụ cười Tuy rằng lụ cười rất sáng lạ Có thể thấy nó hàm Chứa lãnh ý khiến lòng người lạnh giá Người còn không hiểu rõ sao Câu nói của tiêu viêm đối với người khác có chút mờ ám Nhưng mà khi lọt vào tai Hàn phong Lại đâm vào lỗi lo lắng Vẫn giấu kín trong nội tâm Khiến nó chậm rãi làn ra khắp thân thể Chạy qua lần đầu sao đấu cùng hắn Hắn cảm thấy rằng công pháp của đối phương cực kỳ giống với mình Thậm chí tinh tế cảm nhận lời tiêu viêm nói ra có thể phát hiện rằng Công pháp của tiêu viêm mới chính là thần quý phần quyết Năm đó vì muốn có được phần quyết Hắn đã không ngần ngại lén hạ độc thủ với sư phụ mình Rốt cuộc chỉ lấy được công pháp phần quyết không đầy đủ Dẫu chỉ là một phần công pháp kiếm quyết, nhưng mà giờ giúp hắn luyện hóa được hải tâm diễm để rồi có được thân phận địa vị cùng thực thực như bây giờ. Nhưng khi hắn đối kích cùng với tiêu viêm, hắn nhận thấy công pháp đối phương đầy đủ hơn công pháp hắn tu luyện. Thứ công pháp này mà so với phần quyết kiếm quyết của hắn. Trong thiên hạ chỉ có một thứ đó là công pháp phần quyết trọn vẹn. Tức khắc một cỗ sát ý vô thiên cái địa từ trong lòng của hàn phòng hướng tiêu viêm tràn ra.